Chương 21 Chuyện cũ vì mất trí nhớ Ký ức tuổi thơ của Bạch Cẩm Đường rất ngắn ngủi và đơn thuần Chỉ nhớ một ít người Nếu nói tới trẻ em Thì cũng chỉ có Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu Ngày anh được đưa ra khỏi phòng vô trùng Lần đầu tiên thấy Bạch Ngọc Đường Đã có ấn tượng thực sâu sắc Đứa trẻ ấy chỉ cao tới thắt lưng anh Đáng yêu vô cùng Còn rất thân thiết gọi anh là anh hai Anh cũng rất thích nó Sau đó phát hiện triển tiêu hàng xóm Ngày nào cũng sang Hai đứa nhỏ đi đâu cũng có đôi có cặp Đồng thanh gọi một tiếng anh hai Khiến bạch cầm đường càng thích thú Khi anh rời nhà Hồi ức về hai đứa em Luôn là hai đứa nhóc tròn vo Chẳng ngờ mấy năm sau trở về Em trai đã trưởng thành rất nhiều Mối quan hệ giữa bạch cầm đường Và người trong họ không được tốt Nói như bao chừng người nhà họ Bạch là hổ, Bạch cầm đường là sói, có mùi khác biệt, khiến chừng bối Bạch ra phải e rè. Chỉ mình Bạch Ngọc Đường không như vậy. Bạch Ngọc Đường vẫn rất ngoan ngoãn gọi anh là anh hai, nói gì nghe nấy, thi thoảng còn xun xoe làm nũng, cho nên Bạch Cầm Đường cưng em trai mình lắm. Bạch Ngọc Đường học cấp 2, Bạch Cầm Đường về thăm em, phát hiện Bạch Ngọc Đường thích tập võ. Lên mời cho cậu mấy cao thủ tới dậy Dặn cậu tập thành thành thạo Bao giờ cũng tốt Chẳng những có thể tự vệ Mà còn có thể bảo vệ được người bình thích Nửa năm sau Bạch Ngọc Đường đã đánh ngã tất cả giáo viên Ngày kết thúc còn nói Anh hai Anh trả bao nhiêu mới mời được đấy Người này đánh có được đâu Lấy lại tiền được không Bạch Ngọc Đường học cấp 3 Lại đam mê bắn súng Bạch Cầm Đường quay về một chuyến Giới thiệu cho Bạch Ngọc Đường một bãi súng cực tốt Đưa cho cậu em mấy khẩu Đừng để ai biết Luyện nhuẩn nhuyễn luôn đi Sau này em cũng thích làm cảnh sát mà Bạch Ngọc Đường dùng được súng một cách thành thục Lại trả súng Nói rằng Anh hai Em phải ở ký túc rồi Để lại nhà không an toàn Các cụ mà biết thì báo nổi là cái chắc Bạch Ngọc Đường lên đại học Bạch Cẩm Đường lại về Mua cho Bạch Ngọc Đường một chiếc xe Để cậu chàng lúc nào sảnh mà không muốn ở trong trường Thì đưa triển chiêu đi lanh quanh thăm thú Bạch Ngọc Đường dùng 3 năm Phá hỏng cái xe Còn nói Anh hai Thứ này chậm chết đi được Em thích lái phi cơ ấy Thế là đi làm phi công Bạch Ngọc Đường trở về từ quân ngũ Quả nhiên không phản đối chuyện làm cảnh sát Theo truyền thống nhà họ Bạch Bạch cầm đường mãi vẫn không thể hiểu Em trai anh cái gì cũng giỏi Dù là văn hay võ Nói gì làm gì Đều tựa nhân trung long phượng Sao cứ phải làm cảnh sát Vừa nguy hiểm lại vừa phiền phức Anh cũng không tin em trai mình Thích trừ gian diệt bạo gì gì đó Anh chỉ mong người em trai duy nhất Sống thật vui vẻ Hạnh phúc Nhưng Bạch Ngọc Đường lại cứ thản nhiên Nói một câu Làm gì chả được ạ Đã vậy rồi thì anh cũng chỉ biết mua cho em trai Một chiếc xe thể thao Phóng như bay Một chiếc xe thực sự có thể giúp Bạch Ngọc Đường đi lại Nhìn em trai bị kìm nén trong xe cảnh sát Anh nuốt không trôi Rồi sau Bạch Cầm Đường mới phát hiện Bạch Ngọc Đường không phải vì người nhà mà chấp nhận Đẩy ải bản thân Cái chính là bởi Triển chiêu Ngay từ nhỏ Bạch cẩm Đường đã biết Bạch Ngọc Đường không đơn giản Chỗ không đơn giản nhất chính là Trong suốt quá trình trưởng thành của mình Bạch Ngọc Đường sẽ không để ai biết bản thân đang nghĩ gì Nhưng tất nhiên Ngoại trừ triển chiêu Bạch Cầm Đường ngẩng đầu nhìn người đang đứng đối diện Người em trai đã cao ngang anh Đang nặng nề hỏi anh Bảo anh cũng là gia tộc của leonat là sao Bạch Cầm Đường bật cười Con người không ai có thể che đậy tất cả bản tính của mình Bạch Ngọc Đường cũng vậy thôi Người nhà họ Bạch đều là hổ Nhưng đến thế hệ này Hai anh em họ đều là sói Trước cứ còng tay hắn vào đã Giữ tên này thật mệt Bạch cầm đường nhìn kiệt kiệt Vẫn đang rãy ruộ trong tay mình Bạch ngọc đường đứng im không nhúc nhích Triển chiêu đứng cạnh Liền tóm lấy tay anh Cậu vội vã cái gì Xoay sang nhìn triển chiêu Bạch ngọc đường thoáng bình tĩnh trở lại Nhưng cả người vẫn toát ra khí tức Khiến người ta phải căng thẳng anh lấy còng tay bên hông, còng kiệt kiệt vào, rồi gọi mã hán và triệu hổ tới đưa người đi. bạch cẩm đường nhìn bạch ngọc đường trong chớp mắt đã tỉnh táo hơn, cũng không nói gì, lấy thêm điếu thuốc, ánh mắt tỏ ra hờ hững nhìn sang triển chiêu, không ngoại dự liệu, triển chiêu đang quan sát bạch cẩm đường, dường như đang thăm dò đáy lòng anh. với triển chiêu, ngay từ lần đầu gặp gỡ. Bạch Cầm Đường đã cảm thấy quý mến một cách đặc biệt. Ngoài gương mặt khả ái, tính nết nhu thuận, quan trọng hơn cả là Triển Chiêu một lòng một dạ hướng về Bạch Ngọc Đường so với những vị trao chú Bạch Gia còn nuông chiều tiểu Bạch của anh hơn nhiều. Triển Chiêu cũng chính là vị thuốc an thần duy trì một Bạch Ngọc Đường thông dong, bình tĩnh, tự tin. Bạch Cầm Đường đã từng thắc mắc với trí tuệ cùng học thức của Triển Chiêu Chàng trai ấy hoàn toàn có thể trở thành một vĩ nhân Vì sao lại muốn hoài phí năng lực Tại một cục cảnh sát nho nhỏ Chiến triêu hoàn toàn có thể tìm một sân khấu Lớn gấp bội cho bản thân Khi Bạch cầm đường hỏi Chiến triêu trả lời còn hóm hình hơn cả Bạch Ngọc Đường Người gió nhất không nhất định phải có một sân khấu riêng Đó là người đi tới đâu Thì nơi ấy chính là sân khấu Lần đầu tiên Bạch Cầm Đường dành vài phần kính trọng Cho cậu thư sinh dịu ngoan này Cậu ấy và Bạch Ngọc Đường Sống hệt nhau ở một điểm Đó là điều chọn lựa mở rộng nhân tâm Như vậy thế giới sẽ bé nhỏ đi Ở đâu cũng thế Có thể sinh sống và phát huy năng lực Điều quan trọng là bọn họ Tràn chế tin tưởng Cũng như tự tin, lạc quan Và nhìn thấy nhau Vậy thôi đã thỏa mãn rồi So ra trong mắt nhiều người Thì thực sự là quá tuyệt vời Đợi Vương Triều Ma Hán lái xe bọc thép đưa Kiệt Kiệt đi, ba người mới đưa mắt nhìn nhau. Bạch Ngọc Đường có chút căng thẳng, cứ nhìn chầm chầm vào Bạch Cầm Đường, dường như đang sợ anh trai sẽ nói ra điều gì khó nghe. Bạch Cầm Đường ngược lại, vô cùng cao hứng, bởi anh nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Bạch Ngọc Đường, chứ không phải là sự hoài nghi hay khó chịu. Em trai hay nói dẫn với Triển Chiêu, rằng anh là mafia, Nhưng lại chưa từng nghi ngờ mình thực sự nhúng tay vào tội ác Muốn hỏi gì? Bạch cầm đường rụi điều thuốc Quyết định tiếp tục treo chọc Bạch Ngọc Đường Không cần vào phòng thẩm vấn chứ Hỏi thế này là anh đây có quyền không trả lời Quả nhiên Nét mặt Bạch Ngọc Đường trở nên lo lắng Còn chưa mở miệng Đã nghe triển chiêu nói Anh hai sao khách sáo thế Không phải cửa Bạch có ý như vậy đâu Nếu anh không nói Cậu ta cũng hết cách Phải không Bạch cầm đường lắp đầu Nếu nói Bạch Ngọc Đường là thanh đao cứng Thì triển chiêu lại là một lưỡi đao mềm mỏng Dù có mùa lưỡi thế nào Công lý trong triển chiêu So với Bạch Ngọc Đường vẫn kém nhiều lắm Triển chiêu có lý luận Và cách suy nghĩ riêng Cũng có cái công lý riêng Nói công việc của triển chiêu là biểu dương chính nghĩa Hà đối thành nhìn xuyên thấu nhân tâm Mà giới hạn lớn nhất là bảo vệ Bạch Ngọc Đường mà thôi. Sắc mặt triển chiêu xấu đi, không phải bởi vì Bạch Cầm Đường có thể là kẻ xấu, mà chính là sợ anh có thể sẽ lừa Bạch Ngọc Đường. Mấy đứa không cần phải nghĩ phức tạp vậy. Bạch Cầm Đường lại rút thêm điếu thuốc, lập tức bị Bạch Ngọc Đường giật lấy. Nhún vai, Bạch Cầm Đường xoa xoa ấn đường, từ tốn mở miệng. Cũng chẳng biết là dưới cái tình huống gì Mà anh lại bước vào gia tộc Leonard Chiến chiêu và Bạch Ngọc Đường Giật mình liếc nhau Rồi nhìn Bạch Cầm Đường Chờ anh tiếp tục Chuyện này bắt đầu từ lúc anh vừa tới Ý Bạch Cầm Đường tựa vào xe Hồi đó Đại khái khoảng 18-19 Ngày đó anh vừa đi làm công về Đến đầu phố thì thấy có đánh nhau Cả đám người vây đánh một người Chính là Leonard mấy đứa vừa gặp. Sau đó anh đi giúp. Chiến Chiêu hỏi. Bạch cầm đường nhấn mi. Lúc đó Leonard còn rất trẻ. Trông nhã nhận và thư sinh. Mà từ xa tóc như màu đen. Giống người Trung Quốc. Anh thấy nhiều đánh ít. Xèn vậu giúp. Chiến Chiêu liếc bạch ngọc đường. Giống nhau chưa? Cậu mà thấy đánh nhau thì nhất định cũng hùa vào bên ít. Bạch Ngọc Đường thầu dài Lại hỏi Bạch cầm đường Vậy Sau đó thì sao Lúc đó anh không nghĩ nhiều Còn từng leonat là một học sinh Trò chuyện thấy cũng hợp ý Kết giao bạn bè thôi Bạch cầm đường theo thói quen Cầm cái bật lửa ngắm nghía Chiếc bật lửa này anh được một công ty con tặng Anh rất thích nó Sau một hồi trầm mặc Bạch cầm đường tiếp tục Rồi anh với hắn Cùng song sinh tụ tập lại Bắt đầu buôn bán Dù Leonard đã ở cùng hội Nhưng bọn anh vẫn không biết thân phận của hắn Việc làm ăn càng ngày càng phát đạt Đột nhiên Leonard nói cha hắn muốn gặp anh Bạch cầm đường vừa nói vừa lắc đầu Lúc gặp ở quán cà phê Anh thường cha hắn chỉ là một văn chức bình thường Hay đại loại như vậy Ông ta nói gia tộc của ông ta Dòng dõi từ xương Muốn nhận anh làm anh em ruột thịt với Leonard Còn bảo sẽ cho anh Mang họ nước ngoài là Leonard Anh đồng ý Bạch Ngọc Đường Mở to hai mắt Không Bạch cầm đường lắc đầu Anh từ chối khéo Thoạt đầu thì không phải nghĩ Chỉ coi như nhà người ta gọi ý tốt Nhưng sau đó Sự việc trở nên kỳ quặc quá quắc Bách ngọc đường và triển chiêu đồng thanh Công ty của anh không hiểu vì sao bị ngăn cản Làm ăn chắc chở Rồi anh phát hiện có kẻ cố ý phá dối Mà phiền toái hơn song sinh cũng bị cuốn vào Các anh em khác cũng bị liền lụy. Bạch cầm đường thả nhiên kể Leonard lại tới tìm anh Lúc đó anh mới ý thức được chuyện không đơn giản Nhưng đã hết cách Bốn bảo vệ được các anh em Chỉ còn cách bước vào gia tộc của hắn Nói tới đây Bạch cầm đường cũng ngừng lại ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường và triển chiêu Cả hai tất nhiên đã hiểu rõ Mãi một lúc Bạch Ngọc Đường mới hỏi tiếp Như vậy là hết Bạch cầm đường gật Hết rồi Vậy Vậy sự nghiệp ở ý của anh Còn chuyện anh với gia tộc Leonard Bạch Ngọc Đường tự hồ còn chút nghi hoặc Bạch Cầm Đường cười khổ Anh làm ăn chính đáng Đơn giản là làm viện dưỡng lão Cho gia tộc leonard nát Có ý gì Lại đồng thanh hoặc đạo hỗn độn Ở đến ngán rồi Mà cái nghề này không giống các nghề khác Không có phúc lợi Cũng không có lương hưu Mệt mỏi cũng không thể dừng lại Chỉ biết ngồi chờ chết Cho nên người làm việc cho anh Trước đây toàn là tay anh chị Bạch Ngọc Đường và Trền Trêu nghẹn lời Anh hai còn thuê mấy người này Thực là Thảo nào cảnh sát quốc tế như Âu Dương Xuân Thích chăm sóc anh như vậy Làm phúc cho cả thế giới mà Mấy đứa biết đấy Rắn rút răng thì vẫn cứ là rắn Bạch Cầm Đường bất đắc sĩ nói Từng dính vào hắc đạo Khó tránh nhiễm chút hơi Cho nên quả thật anh cũng mượn lực gia tộc Leonard để quản lý Vừa rồi hắn nói Anh muốn biết gì Bạch Ngọc Đường nhiều nghi vấn Hỏi Leonard và anh làm anh em cũng 10 năm rồi Trước kia anh hay đột nhiên ngất xỉu. Bạch Cầm Đường nói Anh có kể đại khái chuyện quá khứ cho bọn họ Hắn thấy thú vị Cuối cùng tuyên bố muốn tìm ra chân tướng Chỉn chiêu vào bạch ngọc đường đã vỡ nhẽ. Thảo nào bạch cầm đường nói Leonard lấy anh làm cớ. Rõ ràng, gia tộc Leonard vô cùng hứng thú với chuyện bạch cầm đường trở nên ưu tú thế này.